Chào mọi quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập 2 của tiểu thuyết tâm lý xã hội rất hay. Nước mắt người đàn bà của tác giả Ngọc Linh. Trần Vũ ngồi lặng yên trước cửa nhà nhìn ra hướng biển. Buổi chiều nhạt nắng, gió từ ngoài biển thổi và lành lạnh như trời sắp lập đông. Tràng ngồi như thế không biết bao lâu rồi và cứ lặng nhìn trời nước mênh mông trong lòng miên man với bao ý nghĩ. Vẻ buồn của Vũ khiến bà Năm, mẹ chàng phải ngạc nhiên. Từ hồi trưa ở Sài Gòn về, Trần Vũ đã có vẻ không muốn nói chuyện với ai hết, và cũng ít muốn nựng con. Bích Vân thấy cha về, mon men đến gần, nhưng chàng chỉ ôm con vào lòng rồi lơ đãng nhìn đi nơi khác. Bích Vân thấy cha không nói gì hết, buồn lòng chạy đến bên bà nội, xem bà đánh bóng mấy con đồi mồi. Bà Năm rất thương con, thấy Trần Vũ không được vui, bà lo lắm. Đã ba năm rồi, từ ngày Liên Hương bỏ chồng, bỏ con ra đi, bà tận tụy chăm sóc Bích Vân để cho Vũ bớt buồn khổ. Ít khi bà nói đến chuyện cũ, nhưng thấy Vũ cứ mãi buồn rầu một hôm bà nói với con. Trong hai năm trời, con lầm yêu người đàn bà để chịu khổ. Chuyện đó mẹ không trách, nhưng con cứ buồn mãi vì những hình ảnh không đâu, thì mẹ không thể nào tha thứ được, còn nên nghĩ đến tương lai của con và Bích Vân. Trần Vũ rất kính mẹ, chẳng nghe lời bà, bắt đầu làm việc và quên dần chuyện ngày xưa. Chiều nay tự nhiên sau chuyến đi Sài Gòn, bà Năm lại thấy Trần Vũ ủ rũ như trước. Bà Năm bắt đầu gợi chuyện. Con đi Sài Gòn có gì lạ không? Sao mẹ thấy con không được vui? Trần Vũ giật mình và nhận thấy mình sơ ý để mẹ phải băn khoăn lo nghĩ. Từ nhỏ đến giờ, Trần Vũ không hề giấu mẹ điều gì hết, nên vội đáp. Con cũng định thư chuyện với mẹ đây. Chắc mẹ con nhớ anh Hoàng Trọng Bình. Nhớ chứ. Phải cậu Bình điên chủ ở Bạc Liêu bị cướp đánh hồi năm ngoái được con giải cứu đó không? Dạ dạ phải. Hoàng trọng Bình mời con xuống Bạc Liêu trong năm điền đất giúp anh ấy. Bà năm nhìn con lộ vẻ hoài nghi. Có lý nào vì chuyện đó mà Trần Vũ buồn, lo hay là chàng sợ mẹ đã già nên không muốn rời xa? Bà năm nói. Nếu người ta tự tế, con nên nhận lời đi, có gì phải lo nghĩ. Con sợ mẹ không nuôi nổi bích vân ở nhà sao? Trần Vũ lắc đầu. Không, không phải vậy đâu. Còn còn lý do khác, chưa muốn nhận lời. Bà Năm hỏi ngay. Lý do gì? Trần Vũ bình tĩnh đáp. Liên Hương bây giờ là vợ bé của anh Hoàng Trọng Bình đó. Bà Năm đang đánh bóng đổi mồi vụt ngừng tay, nhưng không nói gì hết. Thật là ngoài sự tưởng tượng của bà, chắc Trần Vũ đã trải qua cơn thử thách bất ngờ nên mới buồn rầu như vậy. Một lúc bà mới hỏi. Con có gặp nó không? Hay nghe người ta nói. Trần Vũ thở dài. Con gặp lên hương ở nhà Hoàng Trọng Bình. Nàng sợ con nói rõ chuyện cũ nên viết giấy, hẹn gặp con và khóc lóc xin con tha thứ. Bà Năm kết giọng khinh bỉ. tha thứ! Nó hư hèn đến thế, mà còn biết hối hận sao? Con thấy nàng quá yếu đuối, nên bị ảnh hưởng của bà Tình và hai Quỳnh mẹ. Con đừng bênh vực cho nó nữa, mấy năm trời đau khổ con chưa sáng mắt sao? Trần Vũ im lặng nhìn ra biển, sóng rào rạt xa xôi, giữ âm buồn thắm thiết. Bà Năm bỗng nói. Cậu Bình giàu có đớn, Liên Hương thương cậu là cố rút rìa tiền bạc cho mẹ và anh nó chớ gì. Sao con không nói thật cho cậu ấy biết? Trần Vũ đáp, Hai Quỳnh không còn ở với bà Tính bà Liên Hương nữa đâu. Liên Hương van xin con cho nàng dịp may cuối cùng để làm lại cuộc đời. Nàng thề thật tình yêu hoàng chồng Bình nên con không nỡ. Bà Năm lắc đầu chán nản Ơi, con bao giờ cũng vậy. Con nhà võ mà tâm hồn không cứng rắn. Con chắc Liên Hương thành thật với con không? Mẹ sợ hai Quỳnh vẫn âm thầm sai khiến nó. Không mẹ, suốt buổi tiệc con không hề thấy hai Quỳnh lai vãng tới. Con chắc nàng nói thật. Xem Liên Hương bây giờ khác hơn xưa nhiều. Mẹ tin là con có óc xét người mà. Nhưng con không xét nổi Liên Hương vì con còn yêu nó. Lời bà Năm sắc đáng vô cùng khiến Trần Vũ nín lặng. Chàng đâm ra hoang mang luôn cả đối với mình. Liên Hương có thể dối gạt chàng chăng? Không, Trần Vũ tin tưởng Liên Hương thật sự muốn làm lại cuộc đời. Bà Năm lại hỏi, còn không nói rõ dĩ vãng của Liên Hương cho Hoàng Trọng Bình biết ư? Dạ không, thế thì con không nên nhận lời giúp Bình, cần lánh mặt luôn để khỏi bị phiền phức về sau. Trần Vũ nói, con có cho Liên Hương biết, nếu hai Quỳnh vẫn chủ mưu cho nàng làm hại Hoàng Trọng Bình, thì con sẽ tố cáo cả gia đình nàng. ơi đành vậy, nhưng làm sao biết hai Quỳnh có chủ mưu hay không? Trần Vũ lặng thinh, hoàng hôn đã xuống. biển khơi đổi màu xám nhạt, rồi mờ dần trong lớp sương đêm. Mẹ chàng nói đúng, chàng đã quá tin lời Linh Hương mà không nghĩ ra gần. Có tiếng hỏi trước nhà, có ông Vũ ở nhà không? Trần Vũ ngạc nhiên nhìn ra, người đàn ông mặc bành tô, dáng điệu như một tay cờ bạc bước vào. Chàng đứng lên hỏi, ông là ai? Kiếm ông Vũ có việc chi? Khái nhìn Trần Vũ từ đầu đến chân rồi sẵn giọng hỏi, anh có phải là Trần Vũ không? Có người gửi thơ cho anh đây. Thấy khách thiếu nhã nhặt Trần Vũ rất khó chịu nhưng cũng dần lòng đáp. Tôi là Trần Vũ, mời ông vào nhà. Khách lắc đầu, trao một phong thư cho chàng rồi bảo. Không cần, tôi đi đây, anh đọc xong thư sẽ hiểu rõ câu chuyện. Khách nói xong đi ngay. Trần Vũ cầm phong thư ngạc nhiên nhìn theo, không hiểu kẻ kia muốn gì. Tại sao hắn làm ra vẻ bí mật như vậy? Bà Năm vừa bước ra, nhìn theo khách lo sợ hỏi con. Ai vậy con? Sao không mời ông ta vào nhà? Trần Vũ cố chấn an lòng mẹ. Con không biết, hình như ông ấy đang vội lắm. Thư gì vậy, có chuyện gì không con? Trần Vũ vào nhà, ngồi xuống ghế, bà mẹ. Chắc không có chuyện gì đâu. Chàng nhìn phong bì, thấy nét chữ quen quen thì ngẩng lên nhìn mẹ. Bà Năm lo sợ. Gì đó con, thư của ai gửi? Không có gì là mẹ à, thư của một người bạn cũ của con. Bà Năm không hỏi nữa, trở lại sắp đồ đạc bỏ giờ lúc nãy. Trong lòng bà không yên được. Linh tính như báo trước Một chuyện không hay Bà có cảm tưởng Trần Vũ đang giấu giếm bà một chuyện gì đó Trần Vũ thấy mẹ Đang không chú ý đến mình nữa Vội bóc thư ra đọc Anh Trần Vũ Anh khỏi ngạc nhiên lâu Người đang viết thư cho anh đây là Hai Quỳnh Một bạn cũ suýt đã làm Anh vợ của anh Chắc anh còn nhớ rõ ràng lắm Đêm qua ở Sài Gòn tôi được tin anh Đến nhà Liên Hương để thăm đó Rất cảm ơn thân tình của anh Nhưng anh thăm hỏi không nhầm lúc Nên tôi mới cấp tốc xuống đây tìm anh Đợt tin anh chưa về tôi vội gửi thư đến Để khỏi phải đến nhà làm bận lòng bác Nếu tiện mời anh độ 9 giờ đêm nay Đến quán trước chợ cá Chúng mình sẽ có dịp nói chuyện nhiều hơn Hai Quỳnh Trần Vũ đọc lại một lần nữa rồi Xé nát bức thư liệu và sọt rác. Mà năm từ sau nhà đi lên Thấy thái độ giận dữ của chàng như vậy liền hỏi Chuyện gì đó con Trần Vũ không muốn mẹ lo sợ trước chuyện này, nhưng không biết phải nói dối thế nào cho bà yên lòng. Túng thế, chàng đành nói. Con đang có chuyện rắc dối, mẹ để con suy nghĩ, không có gì quan trọng đâu, mẹ đừng bận tâm. Chàng thay áo đi ra cửa, bà năm nhìn theo con lo sợ vô cùng. Nhưng không dám hỏi thêm, bà trở vào bồng bích vân đem lên võng du cho nó ngủ. Trần Vũ đi lần ra mé biển, cho tâm hồn được thư thả trong phút giây. bây giờ thì chàng đã thấy rõ mặt thật của liên hương sau ba năm trời xa cách Thế ra nàng vẫn sống trong sự giả dối mà chàng lầm tin một lần nữa đúng là hai quỳnh đã dùng sắc đẹp của liên hương để làm cho hoàng trọng bình phải tán ra bại sản lần này hắn có vẻ liều lĩnh hơn trước vì hắn dám đưa liên hương vào làm vợ bé hoàng trọng bình hắn muốn chiếm trọn gia sản của họ hoàng trăng bây giờ thì không còn gì ngăn cản trần vũ tố cáo hành động ám muội của gia đình liên hương cho hoàng trọng bình biết chàng sẽ kể rõ tất cả mọi chuyện Hai Quỳnh xuống đây hăm dọa chàng. Trần Vũ ngồi xuống bậc đá. Gió biển lồng lộng từ ngoài khơi đưa vào, nhưng chàng không còn thấy lạnh nữa. Chàng không biết mình có nên gặp hai Quỳnh chăng? Đối với hắn, Trần Vũ xem ra có ra gì đâu. Nhưng có thể hắn kêu thêm nhiều thủ hạ để hãm hại chàng, hoặc dùng những thủ đoạn hèn hạ hơn. Ai chứ, hai Quỳnh, hắn dám làm nắm. Hắn là con rắn độc nguy hiểm vô cùng, nhưng nếu chàng không tới, nhất định hắn khinh thường và có thể tới nhà làm cho mẹ chàng lo sợ Nghĩ thật kỹ, Trần Vũ thấy mình cần về giáp mặt hai Quỳnh Và phải hết sức cẩn thận Trần Vũ bỗng nhớ đến Hoàng Trọng Bình Sáng sớm mai có lẽ Bình đã có mặt ở Bạc Liêu rồi Nhất định phải gửi thư cho chàng kể rõ dĩ vãng của lên hương Để chàng sớm để liệu phòng Trần Vũ nhất định đến gặp hai Quỳnh trước Để xem hắn giờ thủ đoạn gì Rồi viết thư cho Bình cũng không muộn Gần 9 giờ đêm Trần Vũ đến nơi hẹn Chàng đứng trong chợ cá nhìn sang quán nước bên kia đường Dò xem hai Quỳnh bố trí bọn tù hạ như thế nào Để liệu thế giải vây Lúc cần thiết Chàng đứng rất lâu Nhưng không thấy tên nào có dáng điệu khả nghi Quanh quần ở gần quán Đường chợ vẫn vẻ nhưng vào một ngày mưa Trong quán nước ba bốn người tàu còn ngồi thông thả uống trà Và ở chỗ bàn nước Một mụ sầm da đang ngồi dán bạc rách Trần Vũ không thấy hai Quỳnh đâu cả Chàng nhìn lại đồng hồ Vừa đúng 9 giờ Như vậy không phải chàng trễ hẹn mà hai Quỳnh không tới có thể hắn đang ở đâu đó và đợi chàng tới mới chịu xuất đầu lộ diện đã dám đến đây thì chàng còn ngại gì hai quỳnh mà không vào ngồi trong quán để đợi hắn nhưng khi trần vũ vừa bước ra khỏi nhà lồng chợ thì một người từ bên kia đường đi nhanh qua trần vũ nhìn kỹ đó là người khách mặc bành tô lúc chạng bạn đã đến nhà chàng trần vũ đứng dừng lại thận trọng nhìn quanh có thể bọn hai quỳnh giờ thủ đoạn ở đây cũng nên người mặc bành tô không chú ý đến thái độ của trần vũ hắn đi đến gần chàng thì dừng lại cất tiếng anh đúng hẹn lắm Trần Vũ lạnh lùng hỏi Hai Quỳnh đâu? Tôi muốn gặp anh ấy chứ không phải là anh Được rồi, hãy theo tôi Trần Vũ nhìn thẳng vào mặt hắn hỏi Sao không gặp ở đây? Có chỗ nói chuyện tiện hơn Hắn nhìn Trần Vũ ngạo nghĩ hỏi Anh sợ hả? Trần Vũ phì cười không đáp Và hất hàm bảo hắn đi trước Tiến kia quay lại đi về phía bờ sông Trần Vũ theo sau cẩn thận từng bước Chàng chưa biết hai Quỳnh định giờ trò gì Nhưng hắn có lời mời chàng thì nhất định sẽ tới tên mặc bành tô đưa chàng đi dọc theo bờ sông chỗ nghe thuyền san sát khách thương hồ tấp nập bọn chúng muốn hại chàng sao không tìm nơi vắng vẻ hơn mà lại lựa chỗ này thái độ lạnh lùng bí mật của tên mặc bành tô làm cho trần vũ khó chịu chàng có cảm tưởng như chúng đang sai khiến mình tại sao lại phải đi theo hắn trần vũ dừng lại hỏi tên kia anh đưa tôi đi đâu thế này tên kia quay lại con mày đáp Là nữa sẽ biết sao anh đóng tính có vậy trần vũ lắc đầu nói tôi đã đến chỗ hẹn đúng giờ và đi theo anh thế này chứng tỏ tôi không sợ các anh nhưng bây giờ tôi không thích đi nữa anh gọi hai quỳnh đến đây hắn muốn gặp tôi chứ tôi đâu cần gặp hắn tên kia mở to đôi mắt nhìn trần vũ ngơ ngác trước ngoài dẫn giỏi của chàng gặp trần vũ hai lần thấy chàng không có vẻ gì đáng sợ nên hắn khinh thường lắm trần vũ nhỏ người nói năng nhỏ nhẹ nên hắn xem việc hạ chàng dễ như trở bàn tay tốt nhiên thấy chàng thay đổi thái độ hắn giận lắm nhưng cố dằn lòng vì phải theo đúng mệnh lệnh của hai quỳnh Hắn gật đầu nói, anh nói đúng, nhưng hai Quỳnh sẽ gặp anh ở một chỗ thuận tiện, anh không muốn sao? Cũng gần tới rồi đó, hay là anh muốn bỏ này tới nhà? Câu nói đó làm cho Trần Vũ nghĩ ngợi. Hai Quỳnh biết chàng không muốn làm phiền lòng mẹ nên dặn thù hạ đe dọa chàng như vậy sao? Chàng có linh cảm hai Quỳnh đang sắp đặt mưu kế gì đó. Một ý nghĩ vụt hiện ra trong lòng làm cho Trần Vũ giận người. Có thể hai Quỳnh gạt chàng đến đây để đến nhà đe dọa mẹ chàng. Trần vũ toan trở lộn về nhà thì từ xa hai bóng người đi dần tới và chẳng nghe rõ tiếng của hai quỳnh trần vũ anh định đi đâu đây không muốn giáp mặt tôi sao trần vũ lặng yên nhìn quỳnh và người vừa đến đợi cho hai quỳnh đến gần vũ nói đã lâu không gặp bây giờ anh lại có lối hẹn hò hai ba chỗ một lần nữa sao? làm mất cả hứng thú khi mới gặp nhau hai quỳnh nhìn hai thủ hạ cười to lên như ngầm bảo chúng trần vũ không phải tay vừa hắn đáp có gì mất hứng thú câu chuyện gia đình chúng ta sẽ làm cho trần vũ thích ngay không sao anh lại muốn gặp tôi ở những nơi tối tăm thế này không lẽ anh sợ ánh sáng soi rõ những âm mưu của anh à hai quỳnh chưa kịp đáp trần vũ đã thêm một câu chua chát không lẽ các bạn anh không thích trường mặt ra chỗ đông người mà chỉ lần lút trong bóng tối hai tên kia tức dần căm gan trước giọng nói khinh bạc của trần vũ chúng nhìn hai quỳnh chờ đợi nhưng quỳnh cười nhạt bảo với trần vũ Chỗ anh em với nhau, có gì đâu mà Trần Vũ nặng lời như vậy Và lại mục đích gặp nhau hôm nay Đâu phải để hơn thua về những chuyện nhỏ nhe đấy Anh định gặp tôi để làm gì Có phải lên hưng nhờ anh dọa là tôi chăng Mình biết nhau nhiều rồi Đừng giờ từ đoạn cũ mà hại cho anh đấy Quỳnh ạ Hai Quỳnh lắc đầu bảo Trần Vũ đừng nóng Chỗ anh em, đằng này muốn nói chuyện đàng hoàng Đừng nên gây sự nữa Có ghe của thằng bạn gần đây Chúng mình xuống uống trà Rồi nói chuyện chơi có lẽ thú hơn Trần Vũ đã từng biết rõ thủ đoạn của hai Quỳnh nên lắc đầu bảo... Thôi, khỏi phải đi xa. Tôi với anh nói chuyện ở đây được rồi. Cần nhất nên cho hai ông bạn quý của anh đi nơi khác là hơn. Vì đây là cuộc nói chuyện thân mật chứ không phải là đập lộn mà viện thêm người. Người mặc bánh tô vàng chừng không chịu được bước tới nhưng hai Quỳnh vỗ vai hắn mà bảo... Anh với, Trần Vũ hay nói đùa thế thôi chứ không có ý gì đâu. Anh và thằng Sáu lại chợ, đợi tôi một chút. Người đầu gọi là anh Mười bước tới kéo bạn rời khỏi chỗ hai người... Trần Vũ biết mình chọc tức Hai Quỳnh như vậy là nhiều lắm rồi, nhưng không hiểu sao hắn vẫn niềm nở với chàng, cố tạo lấy hỏa khí. Khi hai tên kia đi rồi, Hai Quỳnh mới bảo Trần Vũ: Bây giờ chúng mình cứ thể nói chuyện với nhau, không sợ ai quấy rầy nữa. Trần Vũ cười nhạt: Lỗi ở anh, chứ tôi có muốn gây sự làm gì? Anh dẫn hai tên đấy theo cốt dọa tôi phải không? Anh hẹn gặp ở chợ cá rồi nhờ hắn đưa tôi đến đây để làm cho tôi lo sợ chứ gì? Anh bố trí cũng ghê thật, nhưng tôi đã khiêu khích bọn anh đó, sao anh không dám hạ tôi? Hai Quỳnh thấy Trần Vũ đoán được gần hết ý mình thì khó chịu lắm, nhưng cũng dần lòng nhủ tầm. Việc gì cũng tùy lúc, dáng dịu ngọt với nó, chừng nào không được hẳn hay. Hai Quỳnh khẽ nói, Trần Vũ được hiểu lầm, tôi dọa anh để làm gì trong lúc tôi đang cần sự giúp đỡ của anh. Tôi xuống đây cũng chỉ vì... Liên Hương, nó khổ sở nhiều rồi, bây giờ gặp được Hoàng Trọng Bình, nó chỉ muốn yên thân. Trần Vũ ngắt ngang lời hắn, thôi, anh đừng nói nữa, tôi chán sự giả dối của anh em nhà anh lắm rồi, anh muốn gì? Muốn tôi giấu kín dĩ vãng Liên Hương để anh làm cho tiêu tán sự nghiệp của Hoàng Trọng Bình phải không? Rồi chàng cười nhạt tiếp. Hừm. Cũng nhờ anh xuống đây nên tôi mới hiểu rõ Liên Hương. Thế mà đêm qua, tôi đã lầm, nàng biết hối cải ăn năn, xa thằng anh nham hiểm để làm lại cuộc đời. Ai ngờ tôi lại ngây thơ tin nước mắt đàn bà. Bây giờ gặp anh ở đây, tôi mới biết là mình lại lầm Liên Hương nữa. Hai Quỳnh sững sờ trước câu nói của Trần Vũ, hắn không ngờ chính hắn đã làm hỏng mưu mô sắp đặt của Liên Hương. hắn làm sao biết được liên hương đã làm siêu lòng trần vũ từ đêm qua hai quỳnh nhận thấy sự hớ hênh của mình nhưng không biết làm sao khác được nhất định trần vũ sẽ không để yên cho liên hương trần vũ nhìn hai quỳnh hắc đầu nếu anh đừng hấp tấp xuống đây làm sao tôi biết được sự dối trá của liên hương và có lẽ nhờ thế anh sẽ thành công trong việc sang đoạt sản nghiệp của hoàng trọng bình hai quỳnh cố làm tình tôi đâu có ý đấy tôi chỉ muốn liên hương có nơi nương tựa thôi thật ra tôi cũng muốn lãnh xa nó để cho nó sống yên với chồng con thôi anh đừng giả bộ thương em nữa tôi chán cái trò giả dối đó rồi anh về bảo với liên hương nàng sẽ trả một cái giá rất đắt về sự lợi dụng lòng tin của tôi vài hôm nữa hoàng trọng bình sẽ biết rõ sự nhơ nhớp của gia đình anh hai quỳnh nghiêm sắc mặt bảo với trần vũ trần vũ hãy bình tĩnh và đừng tính điều như vậy không nên đâu anh cũng biết tôi không bao giờ chịu thua ai bất cứ việc gì phải rồi liên hương đừng làm vợ hoàng trọng bình là do sự sắp đặt của tôi nhưng đó là chuyện riêng của hoàng trọng bình anh đừng nên can thiệp vào trần vũ quắc mắt nhìn hai quỳnh anh dọa tôi đi Không phải dọa, nhưng tôi không muốn có sự đụng chạm giữa chúng ta. Muốn tránh sự đụng chạm giữa tôi và anh, tôi phải im lặng để mặc cho anh em anh làm tan hát gia đình của Hoàng Trọng Bình ư? Hai Quỳnh chưa kịp nói gì thì Trần Vũ đã cười to lên. <cười> Hai Quỳnh, anh lầm lắm. Anh tưởng tôi sợ phải đụng chạm với anh sao? Tôi còn có lương tâm và không muốn nhắm mắt để anh và Liên Hương làm hại Hoàng Trọng Bình. Hai Quỳnh biết không thể làm siêu lòng Trần Vũ nên nói. Tôi hứa với anh, sẽ để cho Liên Hương sống yên với Hoàng Trọng Bình. Anh không tin tôi vì hạnh phúc của Liên Hương mà đến gặp anh sao? Anh tưởng Hoàng Trọng Bình ngu dại để tôi chiếm đoạt gia tài ư? Anh cần gì chiếm đoạt cho bị tù cứ thúc Liên Hương thì nàng sẽ lòi tiền cho anh, và anh tưởng tôi không biết thủ đoạn lợi hại của anh từ xưa đến nay sao? Lần này thì anh đừng hòng giờ lại mừng cũ. Nhưng việc gì đến anh mà anh can thiệp vào? Không việc gì cả, song tôi không muốn một người hiền như Hoàng Trọng Bình lại bị gia đình anh làm hại." Rồi Trần Vũ nói tiếp, "Kể như cuộc nói chuyện thân mật giữa chúng ta bất thành, tôi đi về đây." Nhờ anh nói lại với Liên Hương là tôi tiếc dùm cho nàng. Hai Quỳnh nhìn Trần Vũ gần giọng Như vậy là tự anh kiếm cớ gây sự với tôi đó. Có việc gì xảy ra, đừng trách nhau. Trần Vũ nhìn hai Quỳnh mỉm cười. Tôi nhớ cái đây vài năm, anh đã có lần dọa tôi như thế, để tôi rời xa Liên Hương. Nhưng anh thấy tôi có sợ anh đâu. Anh quên là tôi có võ và đã từng gác rất nhiều sàng bạc. Những thằng anh mướn đi theo, đó là bọn du côn giày, không hạ đổi tôi đâu. Hai Quỳnh cười gần, như thế cũng đủ. Rồi, có dịp biết nhau. Trần Vũ nhìn Hai Quỳnh, có vẻ khinh thường những lời đe dọa của hắn. Chàng đã biết Hai Quỳnh nhiều quá rồi. Tưởng hắn dùng thủ đoạn nào khác, chứ muốn bọn du côn giày để dùng bõ lực với chàng như ngày trước thì cũng chẳng ích gì. Chàng không nói thêm lời nào nữa, lộn trở về nhà. Lúc nãy chàng muốn giáp bản Hai Quỳnh là để biết rõ thái độ của Liên Hương. Như vậy chàng tránh khỏi về ân hận về sau. Bây giờ chàng không còn cớ gì mà tha thứ cho con người bội phản dối trá đó nữa. Chàng nhất định viết thư cho bạn. Lúc đi ngang qua chợ cá, Trần Vũ nhìn trong bên kia đường, thấy hai tên du côn vẫn còn ngồi trong quán nước. Chúng nhìn theo, lộ về hành học rõ rệt. Trần Vũ nghĩ thầm, chắc mình sẽ có dịp thử sức với chúng. Chàng sẵn sàng chờ và không bao giờ nhượng bộ hai tên đó. Trần Vũ về đến nhà thì bà Năm hãy còn thức, nghe tiếng chàng bà chạy ra nhìn con với vẻ khác thường. Trần Vũ ngạc nhiên hỏi, Ở nhà có chuyện gì lạ không mẹ Bích Vân đâu? Bích Vân ngủ trong giường con à? Bạn Nam vột yên lặng, nhìn ra cửa sổ có vẻ sợ sệt. Bà bước ra đóng chặt cửa chính, cửa sổ rồi trở vào đến bên con. Trần Vũ thấy thái độ lạ lùng của mẹ thì không hiểu gì hết, vội hỏi. Gì vậy mẹ? Còn giấu mẹ chuyện gì đó, nói cho mẹ biết ngay đi. Trần Vũ nhìn mẹ đáp. Có gì đâu, chuyện trong thư lúc chiều đã tính xong rồi. Không, nhất định con còn giấu mẹ. Tự nhiên sao hắn trở lại đây? Trần Vũ sừng sốt hỏi. Mẹ nói ai? Hai Quỳnh... Vô cử hắn không lai vãng đến tỉnh trạch giá này sao lại biết hai quỳnh đến đây à bao giờ vậy mẹ bà năm nói nhỏ hơn con đi rồi mẹ đưa bích vân ngủ rồi đem nó lên giường mẹ ra sân định lấy quần áo vô bất ngờ thấy thất thoáng hai bóng người đứng sát bên mái hiên nhà bên cạnh nhìn sang phòng con họ chỉ trò vào nhà rồi thì thầm với nhau lâu lắm mẹ không biết chuyện gì nên đứng dình xem một lúc hai người đi ra và nhờ đèn đường mẹ thấy rõ hai quỳnh với một người lạ nữa trần vũ lộ vẻ suy nghĩ Hai Quỳnh muốn dụ chàng rời khỏi nhà để đến quan sát, nhưng hắn muốn gì? Định dò đường để giết chàng Trăng. Trần Vũ nhìn quanh căn phòng rồi bước tới đóng chặt các cửa, khiến bà Năm càng lo sợ hơn. Bà tin là mình đoán đúng, nhất định có chuyện nguy hiểm xảy đến cho con bà. Bà vụt nhớ đến Liên Hương và câu chuyện Trần Vũ đã kể cho bà nghe lúc chiều. Hay là... Bà Năm gọi con. Vũ à? Có phải vì chuyện Liên Hương mà hai Quỳnh muốn gây sự với con Trăng? Trần Vũ đến bên mẹ ngồi xuống. Chàng biết đã đến lúc mình không nên giấu giếm mẹ điều gì hết, nên đáp. Phải đó mẹ, lúc nãy được thư hắn, con không muốn mẹ lo lắng vô ích. Sao lại vô ích? Trong thư hắn nói gì? Hai Quỳnh bảo con đến chợ cá gặp hắn để nói chuyện. Ba năm nhìn con hỏi, con định đến đó không? Dạ, con vừa mới gặp hắn rồi về đây. Ý trời, vậy mà con không nói cho mẹ biết, lỡ ra hắn giết con rồi làm sao? Hắn muốn gì vậy con? Trần Vũ đáp, Hai Quỳnh muốn du cô nịnh dọa con, bắt buộc con không được nói với Hoàng Trọng Bình dị bãng nhơ nhớp của Liên Hương, con không bằng lòng. Bà Năm nhìn chân tay mặt mũi của con, rồi hỏi, có xảy ra chuyện xô xát không? Dạ không. Con ấy làm lạ, là Hai Quỳnh cố nhịn, mà dù có lớn tiếng khiêu khích, sau không hắn chỉ ham dọa con giống như trước kia? Bà Năm lo lắng, như vậy con phải đề phòng. Chắc chắn Hai Quỳnh sẽ hại mẹ con ta, vì nếu con nói rõ hết dị vãng của Liên Hương cho Hoàng Trọng Bình biết, thì hắn sẽ bị hại không ít. Hai Quỳnh không làm gì được con đâu. Mẹ đừng sợ, dù sao con cũng phải tố cáo mưu gian của hắn, chứ không thể để làm ngơ được. Mẹ không cản con làm chuyện đó, nhưng mẹ muốn con thận trọng, vì bọn tiểu nhân lúc cùng đường càng đáng sợ hơn. Trần Vũ lắc đầu bà mẹ, chúng ta ở lại chợ rạch giá chứ nào phải như ngày trước ở cù là mà mẹ sợ hai quỳnh không điên dài gì gây xôn xao trong tình đâu bà năm thở dài mẹ không biết gì nhưng mẹ có linh cảm những chuyện không hay sẽ xảy đến cho gia đình ta trước khi hẹn gặp con hai quỳnh cũng biết là con không thể nào theo ý hắn nhưng tại sao hắn vẫn hẹn gặp rồi lại rình dập trước nhà ta theo mẹ nghĩ hai quỳnh đã có sẵn kế hoạch bắt buộc con phải câm miệng mẹ quá lo xa con không tin Hai Quỳnh khôn kéo đến bậc đó đâu. Mẹ cứ yên lòng đi nghỉ đi. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Bà Năm không nói nữa. Chỉ nhìn mấy chốt cửa trong nhà. Tự nhiên bà thấy gian nhà rất là mong manh. Cửa nèo không đủ sức bảo vệ sự an lành cho mẹ con bà. Bà đi thẳng lại cửa cái, lắc thử chốt cửa gài trong lòng lo ngại hơn lên. Trần Vũ đến bên kẻ tù rút cây song hồng cắm mạnh xuống đất bên cạnh bàn viết của chàng rồi bà mẹ. Mày yên tâm, chúng không thể vào được trong nhà này đâu. bà năm rất tin ở tài nghệ của con nhưng vẫn không hết lo âu đối với một kẻ thù chỉ cần thầm lén hại mình không nên khinh thường bà chợt nghĩ hay là bảo trần vũ nhượng bộ hai quỳnh và cứ để mặc liên hương làm gì thì làm nhưng mà biết chắc không bao giờ trần vũ chịu nghe theo đừng nói là liên hương mà một người nào khác đi nữa trước những chuyện mờ ám như thế trần vũ cũng không thể im lặng được trần vũ thấy mẹ vẫn chưa đi nghỉ mà cứ nhìn mình với vẻ âu lo thì đến bên bà nói mẹ không tin tài nghệ của con nữa sao hai quỳnh và hai tên du côn kia không làm gì được con đâu mẹ cứ đi ngủ đi con còn viết thư cho hoàng trọng bình nữa bà năm gật đầu nhìn con âu yếm mẹ đã gần đất xa trời thì cần gì nữa chỉ lo cho con lận đận lao đao mãi rồi đây cứ phải đề phòng sự ám hại của hai quỳnh khổ quá sao mày cứ phải lo nghĩ bâng quơ Mẹ quên con đã từng cho hắn nhiều trận nên thân sao bà năm không đáp buồn bã trở vào phòng trần vũ trở lại bàn viết và bắt đầu viết thư cho bạn rạch giá ngày tháng anh bình thân mến đáng đi ra tôi đã nói rõ câu chuyện này với anh từ đêm qua tại nhà anh nhưng vì một lý do riêng tôi phải giấu nhẹ anh. lý do ấy không gì khác hơn là người trong cuộc đã tỏ ra ăn năn hối hận và yêu cầu tôi trong một dịp may cuối cùng để làm lại cuộc đời tôi cũng tin bằng lời nên đã giấu giếm anh một chuyện rất hệ trọng không ngờ về đến dưới này tôi mới biết mình lầm tất cả những Lời nói êm dịu kia đều là giả dối. Người ấy đã dối gạt tôi một lần, bây giờ lại gạt thêm một lần nữa. Anh tha lỗi cho tôi nha. Và hãy bình tĩnh nghe tôi kể rõ một câu chuyện mà chính anh và tôi đều là người trong cuộc. Đọc tới đây chắc anh cũng chưa hiểu gì hết. Câu chuyện gì tôi đã giấu anh và ai là người đã ăn năn hối cải. Tôi xin nói mau là anh đã lầm mà cưới lên hương vì nàng không bao giờ yêu anh cũng như không bao giờ yêu những người đã đi qua trong đời nàng. anh đừng giận mà nghĩ lầm tôi nói xấu liên hương không đấy chỉ là sự thật điều ấy không hẳn là lỗi ở nàng mà lỗi ở sự ham thích giàu sang chạy theo đà dục vọng của nàng và của cả gia đình phía sau nàng còn hai người rất say mê đánh bạc và dám bán cả danh dự lương chi trong một canh bài đó là bà tính mẹ nàng hai quỳnh anh ruột của nàng tôi dám nói với anh những điều đó vì trước kia liên hương cũng đã từng yêu tôi Từng là vợ của tôi suốt hai năm trời. Nàng đã yêu tôi với tất cả chân thành. Tôi tin tưởng như vậy vì nàng dám chống lại bà Tính và Hai Quỳnh. Tôi cũng vì yêu nàng mà phải đứng đầu với Hai Quỳnh bao nhiêu lần. Hắn đã mướn du côn giết tôi, dám tố cáo tôi chống lại nhà nước để hại tôi và dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn khác. Nhưng nhờ tình yêu của Liên Hương, tôi lướt qua tất cả. Lúc tôi gặp nàng, tôi còn đứng gác dòng bạc cù là cho các tay chủ chứa. Bà Tính và Hai Quỳnh là loại bạc mịp nên mới cho Liên Hương lên la với tôi. Phòng khi có chuyện bất chắc, tôi về phe với họ. Không ngờ Liên Hương lại yêu tôi vì chính tôi đã chỉ cho nàng thấy rõ cuộc sống của mẹ và anh nàng, sẽ đưa nàng đến chỗ xa đoạn. Liên Hương nghe lời tôi và rời xa hẳn mẹ và anh nàng. Anh Bình, anh đã thấy chưa? Trên đời này, còn mối tình nào cao quý và đẹp đẽ hơn nữa. Chúng tôi đã vượt qua mọi áp lực để dựng hạnh phúc bên nhau. Tôi hoàn toàn tin tưởng Liên Hương vì có bao lần thử thách nàng vẫn một lòng, thì còn lo ngại điều gì nữa. Nhưng... Đường đời vạn nẻo Thì lòng người cũng khó thể dò Xong mặt cu là đóng cửa Tôi thất nghiệp Giữa lúc Liên Hương có thai Cuộc sống chật vật trong gia đình Làm cho Liên Hương bực dọc khó chịu Rồi thì tình yêu sứt mẻ lần hồi Đến khi nàng sanh Bích Vân Thì nàng bỏ về với hai Quỳnh và bà Tính Nàng đi giữa lúc Bích Vân còn đỏ hòn Và tôi đang bế tắc trong cuộc sống hàng ngày Chặt ngành cũng đoán hiểu Tôi đau khổ là giường nào Tôi như người bị rơi xuống vực thẳm Không biết đường nào mà đi binh vân còn bé bỏng cứ khóc la đòi bú may là mẹ tôi hết lòng nuôi dưỡng nó mới còn sống qua cơn đau khổ tôi nghĩ mình không nên tìm liên hương làm gì nữa một người bội bạc như nàng dù có yêu thương thế nào cũng phải tìm cách lánh xa ba năm trời cách biệt thỉnh thoảng tôi cũng được nghe tin liên hương hai quỳnh đã lợi dụng nàng đủ mọi cách để làm tiền tôi giận nàng nhiều nhưng cũng chua xót dùm nàng tôi biết là anh đã lầm nên mới cưới liên hương đêm qua liên hương lại tìm gặp tôi Khóc lóc kể lệ, bà là đã xa hẳn hai quỳnh và thành thật yêu anh. Nàng đang mong mỏi được làm lại cuộc đời, và xin tôi giúp nàng dịp may cuối cùng. Nhưng sự thật hoàn toàn khác hẳn. Khi tôi về đến rạch giá thì gặp hai quỳnh, hắn đe dọa bắt buộc tôi đừng nói rõ dĩ vãng của Liên Hương cho anh biết. Như vậy anh đã thấy rõ sự giả dối của Liên Hương chưa? Anh liệu mà đề phòng đối với nàng? Riêng tôi chỉ có bổn phận cho anh biết hết sự thật. Hai Quỳnh hiện vẫn ở rạch Giá và tôi đang chờ xem hắn giờ thủ đoạn gì. Kính thư Trần Vũ. Trần Vũ bỏ viết xuống nhưng chợt nhớ lời hứa với Hoàng Trọng Bình, chàng lại viết thêm. Tái bút. Còn việc xuống bạc liêu giúp anh chắc phải chậm lại ít lâu. Trong tình cảnh này tôi không thể để mẹ tôi và cháu bé ở nhà một mình được. Đêm đã khuya, mọi người trong nhà đều yên giấc. Bên ngoài chỉ nghe tiếng sóng bể rì rào. Trần Vũ rời khỏi bàn viết. Chàng không tin bọn Hai Quỳnh đang đêm dám lèn vào nhà chàng hành hung. Dù sao chúng cũng phải biết sợ pháp luật chứ. Và lại Hai Quỳnh là kẻ sâu hiểm có hành động gì hắn cũng suy tính kỹ càng. Chỉ trừ khi đến nước cùng hắn mới dám liều lĩnh như vậy. Trần Vũ lên giường nằm và định sáng mai sẽ gửi đảm bảo bức thư kia cho Hoàng Trọng Bình. Chàng không ngờ giữa lúc đó có ba người đang thả dọc trên mãi cát và chăm chú nhìn vào nhà chàng. Thỉnh thoảng họ lại trụm vào nhau như bàn tính việc gì. Họ làm như những khách nhàn du đi dạo mát, nên người lân cận, không ai chú ý đến. Trần Vũ ra nhà bưu điện gửi thư cho Hoàng Trọng Bình rồi trở về nhà độ một lúc thì bà Năm hất hải chạy vào hỏi. Con, con thấy Bích Vân đâu không? Trần Vũ ngạc nhiên đáp. Dạ không, con ra trở về không thấy nó. Mẹ chàng kêu lớn. là chưa? Mẹ mắc nấu cơm thì nó chạy chay trước cửa, bây giờ mẹ kiếm không gặp. Trần Vũ bước ra ngoài gọi. Bích Vân, Bích Vân, con ở đâu rồi? Bà Nam cũng chạy quanh nhà vừa kiếm vừa gọi Bích Vân, Bích Vân Thường khi nó cũng vẫn hay chơi trốn kiếm với bà nó như thế Nhưng lần này tìm nó không ra Trần Vũ nhìn ra mé biển Hôm nay nước lớn tràn lên bờ Đột nhiên chẳng nghi ngờ một chuyện không hay xảy ra đến cho con nên gọi mẹ Mẹ ơi, hay nó chạy qua bãi cát Bà Nam lo sợ lắm rồi Nước mắt bà tuôn tràn xuống má Nhưng bà lắc đầu nói Không có lẽ Hồi đó tới giờ nó có dám qua đường đâu Để hỏi mấy người ở gần xem Bà Năm chạy qua nhà bên cạnh hỏi Dì ba ơi, có thấy Bích Vân đi đâu không? Mấy người ở gần đều chạy ra nhìn bà Năm và khi nghe nói Bích Vân đi mất họ đổ xô đi tìm giúp. Trần Vũ chạy ra bờ bể để nhìn ngược nhìn xuôi nhưng chỉ thấy sóng bể vỗ bờ bờ bọt tung trắng xóa. Nếu Bích Vân ra đây thì cũng bị nước cuốn đi mất rồi. chàng nắm chặt hai bàn tay lại trong lòng hết sức rối loạn. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu làm chàng rụng rời cả tay chân. chàng nghĩ đến bọn hai quỳnh nhưng vũ lắc đầu xua đổi ý nghĩ đó ngay không không chúng không dám hành động như thế đâu chàng trai trở về nhà khắp xóm đều đi tìm bích vân bích vân không có mẹ nên rất dễ mến ngày thường ai qua nhà bà năm cũng muốn bồng nó với ai bích vân cũng dễ dãi cho bồng và làm nhiều địa bộ thân mật rất dễ thương trần vũ cảm động trước thâm tình của bà con núi xóm nhưng lòng chàng đang bối rối quá bà năm đau tim đã lâu gặp chuyện xúc động mạnh phát làm mệt ngất đi Trần Vũ kinh hãi của mọi người đem bà vào nhà đốt lửa hơ và trích thuốc khỏe cho bà. Một lúc sau bà tỉnh lại. Trần Vũ chết đứng trong lòng nhưng cố nằm tỉnh bảo mẹ: Mẹ đừng lo, nó chạy lạc đâu đó thôi. Bà con kiếm được bây giờ chứ gì? Bà năm tuy mệt nhưng cũng cố gắng nói: Mẹ khỏe rồi, con để mẹ nằm yên với mấy gì đây. Đi tìm Bích Vân đi. Trời ơi, tội nghiệp cháu tôi. Dì ba ở cạnh nhà cũng bảo chàng. Đầu lo đi tìm cháu cháuíchân đi có tôi ở với bà không sao đâu Trần Vũ thấy yên lòng nhưng chẳng biết tìm Bích Vân ở đâu bây giờ người trong xóm đã thấy nạn ngồi quay quần trong nhà nêu lên toàn là giả thuyết có người bàn rằng chuyện mẹ Min bắt con nít đưa về tàu nuôi làm thần giữ của người khác nói đến bọn bắt cóc trẻ con đòi tiền chuộc Trần Vũ bước ra cửa không muốn nghe những chuyện đó nữa sự bình tĩnh dần dần trở lại với chàng Vũ cố tìm hiểu trường hợp con mình mất tích Bích Vân không chạy chơi quanh đây Không ra bãi cát thì chắc chắn bị người ta bắt mất. Mà ai? Bắt làm gì? Ý nghĩ lúc nãy lại hiện đến. Lần này có phần rõ rệt hơn. Có thể Hai Quỳnh dám làm liều để bắt buộc chàng câm miệng trước hành động của hắn và Liên Hương. Trần vũ nghĩ mình phải tìm gặp Hai Quỳnh. Chàng điên ra chợ cá rồi đi dọc bờ sông tìm hắn dưới những chiếc ghe hòm, ghe lưới. Chàng lần vào trong các xóm dân trài nhưng chỉ hoài công. Hai Quỳnh và đồng bọn đều biệt dạng. không chừng thi hành xong thủ đoạn chúng đã rời sang tỉnh khác trần vũ chán nản trở về nhà trong lòng nặng trĩu u hoài tuy đi tìm hai quỳnh nhưng chàng không dám chắc chính hắn đã bắt mất bích vân nếu hắn bắt con chàng với dùng ý đe dọa cho chàng sợ mà cất miệng thì hắn phải để lại dấu vết gì chứ một bức thư hăm dọa hay là một lời hẹn gặp gỡ đằng này chàng không tìm thấy gì hết trần vũ nghĩ hay là thư chúng để đâu đó mà chàng chưa gặp trần vũ vội bá trở về nhà người lối xóm đất tàn mát hết, chỉ còn lại dì ba ngồi bên mẹ chàng. Trần Vũ bước vào nhà, toan đến bên mẹ thì dì ba khoát tay bảo chàng ra ngoài rồi theo sau hỏi nhỏ: có tìm được dấu tích gì không? Trần Vũ lắc đầu đáp: già không biết ở đâu mà tìm bây giờ. Mẹ tôi thế nào dì ba? Dì ba buồn bã nói: hồi cậu đi tới giờ bà ngất hai lần. Nhà tôi phải đi mời bác sĩ đến. Ông không chịu đi, nhưng nhà tôi nài nỉ mãi ông mới tới. Ông bảo bệnh tim quá nặng, cần phải tĩnh dưỡng và tránh chuyện ưu phiền không thì nguy. Ông trích thuốc gì mà từ nãy tới giờ cứ thêm thiếp à? Trần Vũ lo lắng hỏi. Trong tình cảnh này, bảo tránh cho mẹ tôi sự lo phiền làm sao được? Thật khổ quá. Con mất tích. Mẹ bệnh trầm trọng. Ôi, tôi biết liệu làm sao? Dì ba mếu máo nói. Thiệt cả xóm này nghe tin Bích Vân mất tích ai cũng thương. Họ hết lòng tìm kiếm, nhưng mà không gặp. Chắc có chuyện không lành rồi cậu. Trần Vũ nhớ đến hai quỳnh nên tìm kiếm dấu vết của hắn quanh quẩn trong nhà. Nếu tật tình hắn bắt Bích Vân thì thế nào cũng có giấy để lại. Chàng loay hoay tìm kiếm thì đứa con trai của dì ba từ ngoài sân chạy vào gọi. Má ơi, có người bảo con đưa cậu Vũ cái thư. Dì ba cầm bức thư chưa kịp xem, Trần Vũ đã ra tới. Chàng nhìn thấy chữ đánh máy thì nghi ngờ chạy ra cửa nhìn xước nhìn sau, nhưng không thấy một ai hết. Chàng quay lại hỏi thằng bé, Người đưa thư đâu rồi, mặt mũi ra sao? Đứa bé sợ hãi nhìn chàng đáp, Dạ, ông ấy đi rồi, ông ấy người ốm nhỏ, mặc bánh tô vàng. Trần Vũ biết ngay bọn hai quỳnh nên không hỏi nữa, mở thư ra đọc. Rạch giá ngày tháng năm Xin nói mau là mượn tạm hòn ngọc của anh ít lâu. Nếu thấy anh biết điều để cho em nó sống hạnh phúc thì sẽ giao trả hòn ngọc lại. Tôi hứa sẽ cẩn thận trông coi hòn ngọc quý đó. Tuy nhiên cũng tùy sự khôn ngoan của người tạo ra nó, anh cũng biết luật lệ riêng của những vụ như thế này. Anh đừng khờ dài để hòn ngọc tan nát thì uổng lắm đấy. Bức thư cũng đánh máy và không có chữ ký, nhưng Trần Vũ biết ngay là của Hai Quỳnh. Hắn dè dặt nên dùng hai chữ hòn ngọc để thay thế trong Bích Vân. Thật là khốn nạn. Hắn sợ Trần Vũ tố cáo với nhà chức trách nên mới nhắc chàng luật lệ riêng của bọn bắt cóc người. Nếu không thấy đúng sự đòi hỏi của chúng thì thân nhân bị bắt sẽ bị chúng giết ngay đi. Hai Quỳnh hăm dọa Trần Vũ là sẽ làm như thế. Nếu chàng kêu gọi đến sự can thiệp của nhà chức trách, Trần Vũ nắm chặt bức thư, ngồi xuống ghế, chàng thấy choáng vắng Dì ba thấy chẳng như vậy thì lo sợ hỏi. Cậu Vũ, chuyện gì thế cậu? Trần Vũ ngước nhìn dì ba, cố gắng bình tĩnh đáp. già không có chi gì à, đây là thư một người bạn. Vậy mà cậu làm tôi hết hồn, tưởng có tin gì của Bích Vân. Thôi cậu ở với bà, tôi về bên nhà một chút. Trần Vũ cảm ơn dì ba rồi quay vào trong ngồi xuống chỗ cũ. Lòng chàng bây giờ thật bối rối vô cùng. Lúc nãy chẳng không muốn nói thật với dì ba vì không muốn cả xóm hay tin Bích Vân bị bọn hai quỳnh bắt cóc. Mọi người bàn tán xôn xao, thế nào nhà chức trách cũng hay tin, và nếu họ cho mở cuộc điều tra thì Bích Vân khó sống. Trần Vũ đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Bây giờ làm thế nào để cứu Bích Vân? Từ sáng đến giờ chắc nó đã khóc hết nước mắt. Hai Quỳnh còn ở rách giá thì hắn giấu Bích Vân ở đâu đó chứ chưa đi xa. Chàng phân vân lắm. Nếu không nhờ sự tiếp tay của nhà chức trách, một mình chàng thật khó có thể tìm kiếm bọn hai Quỳnh. Mà nhờ đến sở mật thám thì có thể chúng giết mất con của chàng. dù sao chàng cũng phải tìm cho được tung tích hai quỳnh để cứu bích vân sớm chừng nào hay chừng nấy chứ đâu để con nằm trong tay chúng lâu được bích vân có trở về nhà được thì bệnh mẹ chàng mới mong thoát khỏi cơn nguy trần vũ thật nghe tiếng rên của bà năm trong phòng nên vội đi vào và chàng làm ra vẻ bình tĩnh để tránh cho mẹ sự khổ đau bà năm nhìn thấy con thì phều vào hỏi thế nào bích vân đâu rồi trần vũ khẽ đáp mẹ đừng lo thế nào cũng tìm ra cháu con đã cấp báo với nhà chức trách Đến sáng thế nào cũng có tin, mẹ đừng quá buồn phiền như vậy. Bà năm giàn ruộn nước mắt nói, Còn bà mẹ đừng buồn phiền sao được. Trời ơi, Bích Vân, mẹ nuôi nấng nó từ khi mới lọt lòng, Một tay mẹ ấm bồng, có đêm nào nó ngủ mà không có mẹ đâu, Trời ơi, cháu tôi. Trần Vũ nắm lấy tay mẹ khổ sở nói, Mẹ, mẹ thương con thì đừng nghĩ ngợi gì nữa, Con cũng khổ tâm nhiều lắm. Bà năm cố dằn lòng cho khỏi khóc thành tiếng, Nhưng nghĩ càng đau đớn xót xa. rồi thì không còn dằn được nữa bà khóc thảm thiết trần vũ lo sợ ôm trầm lấy mẹ mẹ mẹ đừng quá xúc động không nên bà năm kể nể không biết chuyện gì đã xảy ra cho nó nó còn sống hay là chết thả là nó chết trước mặt mẹ cho mẹ thấy ôm nó mà lòng mà mẹ không tức bằng như thế này một lúc sau bà năm ngước nhìn trần vũ nói còn sao mẹ nghi quá thưa mẹ nghi chuyện gì mẹ nghi bích vân nó bị họ bắt chứ không phải là đi lạc Trần Vũ lo lắng nhìn mẹ, chưa biết trả lời ra sao thì bà Năm tiếp. Con không ngờ vực chuyện đó sao? Mẹ sợ Hai Quỳnh nốt thù con nên bắt Bích Vân để làm cho mẹ con ta buồn khổ đó. Trần Vũ cố gắng chấn an lòng mẹ. Con chắc không phải thế đâu. Hai Quỳnh không dám điều lĩnh như vậy. Nếu muốn mất Bích Vân để buộc con im lặng, tại sao hắn không viết thư lại cho con để nói rõ điều kiện? Bà Năm nhắm nghiền đôi mắt, bà lại thấy hình ảnh Bích Vân hiện đến lờ mờ trong trí. Nước mắt trào ra. tuôn tràn xuống má. Nhưng bà cố gắng bạm môi để khỏi khóc lên thành tiếng. Trần Vũ nhìn thấy mẹ trong tình cảnh ấy đau đớn vô cùng. Nhưng chàng biết mình khó có thể khuyên giải bà được. Không có thứ thuốc gì làm cho bà mau lành bệnh bằng sự có mặt của Bích Vân. Việc cần kiếp bây giờ là phải tìm cho được Bích Vân. Nhưng Trần Vũ chưa biết phải tìm con bằng cách nào. Lòng chàng dối bời trước cảnh mẹ đau con biệt tích. Trần Vũ không biết mình phải hành động sao cho phù hợp để con chàng khỏi bị trúng giết chết. có tiếng động trước cửa phòng trần vũ nhìn ra dì ba hớt hải chạy vào cậu cậu vũ bà nó mở to mắt lo sợ hỏi ê có chuyện gì rất gì ba trần vũ cũng chưa biết rõ chuyện gì nhưng đứng lên nháy mắt ngầm bảo dì ba nên thận trọng dì ba cố gắng làm tình ầy không có gì chị à chị nằm nghỉ đi đừng lo lắng gì nữa hết trần vũ bước theo dì ba đi ra ngoài hỏi nhanh chuyện gì vậy gì anh tắn trống đi ngoài chợ mới về nói một chuyện lạ quá cậu à tôi nghi cô dính líu đến chuyện của bích vân Trần Vũ hồi hộp, chuyện ra sao gì? Chú Tám đâu? Anh ấy ở bên tôi. Bây giờ cậu có hỏi xem. Hai người vừa đi ra cửa thì Trần Vũ sực nhớ đến mẹ, vội bảo Dì Ba: để cháu gặp chú Tám cũng được, Dì vào với mẹ cháu nhớ đừng làm cho bà nghi ngờ điều gì hết. Được rồi, cậu khỏi lo, tôi không lỡ lời như lúc nãy đâu. Trần Vũ qua nhà Dì Ba thì gặp ngay Tám Trống đang nói chuyện với mấy người nữa, cũng ở trong xóm. Tám Trống thấy chàng liền nói ngay: cậu Vũ, tôi định sang cậu đây. chuyện nói thế nào chú Tám? tám chống tằng hắn lấy giọng rồi nói hồi sáng đi chợ về ngang xóm dưới tôi gặp một người đàn ông ngắm một đứa nhỏ đi rất mau đứa bé khóc dữ lắm nhưng mà tôi không thể rõ mặt vì người đàn ông úp mặt nó vào vai trần vũ vụt hỏi chú thấy người đó ra sao ốm nhỏ mà quần kaki áo bành tô vàng trần vũ kêu lên thôi đúng rồi cậu biết rõ hắn ư trần vũ không đáp mà hỏi tiếp chú thấy hắn đi về đâu hắn theo bờ sông một lúc rồi xuống một chiếc ghe chú tám còn nhớ rõ chiếc ghe đó không tám chống nhớ ngay ờ nhớ chứ Trần Vũ đứng giải bảo Tám Trống chúng ta đến đó thử xem. Mấy người trong nhà định đi theo nhưng Trần Vũ bảo: Bây giờ ta chưa biết chắc gì hết thì đừng gây xôn xao, không có lợi. Xin để tôi và chú Tám đến đó xem đã. Trần Vũ theo Tám Trống ra cửa đi nhanh về phía xóm lưới, trong lòng hồi hộp vô cùng. Chàng chắc chắn đứa bé ấy chính là Bích Vân, còn gã đàn ông là Bộ Hạ của Hai Quỳnh chứ không ai khác. Hắn chính là người đã đến nhà chàng đêm hôm qua đem thư của Hai Quỳnh. Hai người đi một lúc đến xóm lưới, Tám Trống chỉ tay về phía ghe thuyền chen sát vào Trần Vũ. đến nơi rồi đó cậu trần vũ đứng dừng lại chàng không muốn đến đó ngay vì sợ gặp hai quỳnh hai bộ hạ của hắn thì hỏng việc chàng bảo tám trống chú đến đó xem chúng có dưới ghe không tám trống hiểu ý trần vũ đi dọc theo bờ sông chỗ thuyền đậu trần vũ đứng sau mái lá gian nhà bỏ hoang của một gia đình trải đới đã chết trong một chuyến ra khơi đôi mắt chàng vẫn theo dõi từng hành động của tám trống không bỏ sót một cử chỉ nào chàng rất ngạc nhiên thấy tám trống đi tới ni lôi trên bến sông Hai ba lượt chăm chú nhìn từng chiếc ghe, hình như anh ta đã quên chiếc ghe lúc sáng. Một lúc tám chống trở lại phía chàng lộ vẻ không vui. Trần Vũ độ trứng anh ta không tìm được bọn hai quỳnh, Chàng đang lo ngại thì tám trống đã nói. Ghe đó đi rồi cậu à? Chắc chú không nhận được chiếc ghe hồi sáng chứ gì. Tám chống tỏ về tự tin. Sao lại không nhận được, tôi còn nhớ rõ môi ghe sơn màu xanh. Ghe đi thật rồi cậu, chỗ đó bỏ trống chưa ghe nào đến đậu hết. giọng nói quả quyết của tam trống làm cho trần vũ tin là thật chắc hai quỳnh đã đem bích vân đi xa rồi tự nhiên chàng không dè dặt nữa đi lần ra mé sông tam trống lặng lẽ theo sau không nói một lời anh biết trần vũ hiện đang đau khổ lắm sự đau khổ đó lời khuyên nhủ của anh chẳng xoa dịu được đâu tam trống đậm ra bực tức với mình phải chứ lúc sáng anh chi hô lên biết đâu sẽ giải cứu được bích vân trần vũ không chú ý tới việc gì khác nữa cứ lặng lẽ nhìn xuống những thuyền buôn ghe lưới để ý quan sát từng người Bỗng Tam Trống nói nhỏ. Ghe hồi sáng đậu chỗ đó cậu ạ. Trần Vũ đứng dừng lại nhìn xuống khoảng bến sông Bò Trống. Bích Vân đã ở đây. Từ lúc sáng đến lúc nào đó không hay. Tội nghiệp biết chừng nào. Bây giờ thì ghe đã đi rồi. Chẳng còn biết tìm con ở đâu nữa. Trần Vũ xót xa hơn bao giờ hết. Trên mấy chơi ghe gần đó nhiều người chăm chú nhìn Trần Vũ và Tam Trống. Không biết hai người tìm ai mà cứ quanh quần ở bến sông này. Trần Vũ cối chào một ông lão rồi hỏi. Thưa bác, trước ghe đầu ở đây hồi sáng đã đi về đâu bác có thấy không? Ông lão ngừng hút thuốc bảo Trần Vũ. Ghe ở đây nhiều lắm, cái nào cũng giống nhau. Cậu nói tên chủ ghe, hòa may tôi mới biết. Tam Trống vội đáp. già chúng tôi không biết tên, nhưng mà trước ghe đó hồi sáng đầu ở đây mà. Ông lão chưa kịp đáp thì người con gái ngồi phía sau đã lên tiếng. Họ hỏi ghe chú Ba Liêm đó mà, chú đi rồi. Đi hồi đứng bóng á, chú lãnh đưa một gia đình nào đó về quê. Trần Vũ hỏi. Dưới ghe có đông người không ạ? Hình như có ba bốn người gì đó, có cả trẻ con nữa. Ôi, con bé sao mà nó khóc lóc, đòi bà nội luôn à? Tám trống khều Trần Vũ nói nhỏ, đúng chưa cậu? Trần Vũ gật đầu rồi cảm ơn hai cha con ông lão và đi ngay. Tám trống chạy theo sau hỏi, không tìm nữa sao cậu? Trần Vũ nhìn anh ta rồi đáp, biết tìm ở đâu bây giờ? Câu nói của chàng nghe buồn bã quá. Biểu lộ sự tuyệt vọng ở trong lòng. Đôi mắt chàng lờ mờ nhưng mất hết niềm tin ở đời. Sự chủ đựng của Trần Vũ đến thế là cùng. Tam chúng lo sợ nhìn chàng nói. Cậu Vũ, thôi mình về nha cậu. Trần Vũ lặng thinh một lúc rồi đáp. Chú muốn về thì về. Có gì mà cậu lại tuyệt vọng đến thế. Mình biết ghé đó của ông Ba Liêm thì thế nào ông ấy cũng trở lại biết sông Mình hỏi thăm thì biết mấy người kia đi đâu chứ gì. Trong đầu Trần Vũ lẽ lên một tia hy vọng nhưng chàng vẫn chưa hết nọ âu. Nếu ông Ba Liêm về ngay thì còn có hy vọng tìm ra bọn chúng. Chứ ông đi luôn một vài tuần thì đành chịu. Tam trống đưa Trần Vũ xuống ghe Ba Liêm rồi trở lên bờ ngay. Từ đêm qua đến giờ Tam trống cứ túc chờ bến sông chờ ghe Ba Liêm trở về. Đến khi ghe cập bến, Tam trống xuống ghe nói cho Ba Liêm biết có người muốn gặp ông vì một chuyện cần thiết. Ba Liêm ưng thuận ngay, Tam trống trở về gọi Trần Vũ. Trong lúc ấy, người ở cạnh ghe Ba Liêm mít thuật lại những lời hỏi thăm của Trần Vũ và Tam trống hôm qua, khiến Ba Liêm lo sợ vô cùng, mọi người đều đoán nhà chức trách đang theo dõi một vụ án mạng mà ông ta đã vô tình trở bọn sát nhân. cô gái ở ghe bên cạnh đã khuyên ông chú ba liệu không xong nên trèo ghe đi tỉnh khác làm ăn tôi xem vụ này đôi thôi lắm có người đứng canh ở bến sông này từ đêm qua đến giờ đó ba liêm đã toan nhổ xào trống đi nhưng nghĩ mình không làm gì nên tội thì tại sao lại phải sợ tuy vậy đến lúc trần vũ xuống nghe rồi ba liêm vẫn thấy lúng túng ông mời trần vũ vào ngồi trong môi rồi rót nước đãi khách trần vũ thấy thái độ của ba liêm biết nghe ông lầm mình là nhà chức trách nên vội nói Ông đừng lo sợ gì hết, tôi không phải là nhà chức trách. Tôi đến đây chỉ muốn nhờ ông ba giúp dùm một chuyện. Ba Liêm vẫn không tin lời kia là thật, xoa hai tay vào nhau khúm núm đáp. Bẩm thầy, thầy thương mà nói như thế chứ thầy cần chi, tôi cũng nguyện hết lòng. Trần Vũ lắc đầu. Ông ba đừng hiểu lầm, tôi không nói dối đâu. Tôi là thường dân và đang gặp chuyện không may, đến nhờ ông ba giúp đỡ. Lời nói của chàng có vẻ thành thật nên ba Liêm không còn nghi ngờ nữa. Ông ngồi xích tới đối diện với chàng rồi hỏi. thầy đây không phải là làm lính kín sao trần vũ lắc đầu dạ không sao ông ba nghĩ như vậy y trở ơi ở bến này ai cũng tưởng làm thầy là mật thám đến đây tra vấn tôi hồi cha xanh mẹ đẻ tới giờ tôi có làm gì đâu mà mic bụng làng lính thật là tôi lo hết sức mà ông ba thở ra khoan khoái như vậy vừa qua cơn đại nạn rồi sực nhớ đến chuyện hiện tại ông nhìn trần vũ hỏi thầy gặp chuyện gì mà phải cần đến tôi Hơn 20 năm trời tôi chỉ sống với nghề trèo đò chứ có biết gì khác nữa đâu, sợ tôi không kham nổi. Trần Vũ khẽ nói, chuyện này có khó khăn gì đâu, chỉ mong ông ba nói rõ sự thật. Điều đó thầy khỏi dặn, tôi là người ăn ngay nói thật, dù có bạc vạn tôi cũng không chịu khuất lấp. Có phải thầy tìm những người ở dưới ghê tôi hôm qua không? Trần Vũ sừng sốt nhìn ban đêm không hiểu sao ông đoán được ý nghĩ của mình. Ông ba thấy vẻ kinh ngạc của chàng liền nói ngay, có gì đâu mà thầy phải ngạc nhiên. Tôi nghe bà con đọc lại những lời thầy hỏi chiều hôm qua, thì biết ngay thầy đang đi tìm họ, nhưng mà chuyện gì vậy thầy? Định tìm xem bọn hai quỳnh đi về đâu, bất ngờ bị chất vấn, Trần Vũ đành nói thật với lòng tin tưởng ban Liêm sẽ giúp mình. Bọn họ đã gây họa cho gia đình tôi đó ông ba, mẹ tôi bây giờ đang giờ sống giờ chết, còn con tôi thì chưa biết rõ số phận ra sao. Ông bà Liêm kêu lên, trời ơi thật vậy sao thầy, họ đã làm gì mà ghê gớm như vậy? Trần Vũ biết mình đã gợi được lòng thương của ba Liên, nên không trả lời ông mà lại hỏi. Ông ba làm ơn cho tôi biết bọn họ có mấy người tất cả. Ba Liêm đáp ngay không cần suy nghĩ. Ba người đàn ông, một người đàn bà và một đứa bé. Trần Vũ hồi hộp hỏi, đứa bé là trai hay gái vậy ông? Ba Liêm hơi ngạc nhiên về câu hỏi đó nhưng cũng đáp. Hình như con gái, ôi chà nó khóc thôi là khóc à, mà cứ đòi bà nội luôn. Bà ấy dỗ thế nào nó cũng không nín, hết dỗ ngọt rồi lại đánh nó nữa, nhưng mà nó khóc khan cả cổ. đến chừng một ông đòi liệng nó xuống sông thì nó mới hoảng sợ nín khe à trần vũ đau đớn vô cùng chẳng biết con chàng đã trải qua những giờ phút khổ sở như thế nào rồi cứ nghĩ đến cảnh bích vân nhỏ bé lạc loài trong tay bọn người độc ác chàng muốn chết đi được mặc tình cho chúng đánh đập hành hạ con chàng trần vũ nghẹn ngào không hỏi được nữa ban liêm nhìn hết mặt đau khổ của chàng cũng chua xót lắm tuy nhiên ông hơi ngờ vực không chừng người đàn bà kia là vợ của người khách trước mặt ông bãi ngoại tình ôm con theo trai nên chồng mới khổ sở như vậy Vài rồi, ông nhớ hôm qua, đứa nhỏ cứ đòi về bà nội, về ba và không chịu ai dỗ nó hết, trừ người đàn bà kia xưng là mẹ nó. Trần Vũ đã dằn bớt cơn xúc động hỏi ba liêm. Họ muốn gây ông ba đưa về đâu vậy? Họ muốn đi về dòng riêng không à? Ngưng lại một phút, ông ba tiếp. Đến bây giờ tôi cũng chưa hết ngạc nhiên, tại sao đi dòng riêng mà họ không đi xe đò phải tiện hơn không? Riêng Trần Vũ chẳng đã hiểu lý do vì sao họ không đi xe mà lại đi ghe. Có lẽ hai quỳnh sợ lên xe, Bích Vân khóc to đên, nhiều người chú ý nghi ngờ. Thà đi ghe xa, nhưng bảo đảm hơn. Một mình ông ba Liêm, dù có nghi ngờ, chút ít cũng không đến nỗi hại. Trần vũ nghĩ ngay đến những sòng bạc ở rồng giềng. Hai quỳnh và bọn bộ hạ đến đó là để hốt me. Chứ không có làm gì khác. Nhưng chúng mang Bích Vân đến đó để làm gì? Còn người đàn bà kia là ai? Chàng khẽ hỏi. Họ lên tài trợ hay là ở đâu ông ba? chưa đến chợ thì người đàn bà ẵm đứa bé lên bờ còn ba người kia lên xóm chợ trần vũ lo sợ lắm người đàn bà bồng bích vân đi một nơi còn bọn hai quỳnh đi một nẻo có tìm ra chúng cũng không thể gặp được con chàng chàng hỏi ba liêm ông còn nhớ chỗ người đàn bà bồng đứa bé lên không nhớ chứ ông nhưng mà nhà cửa san sát, sát biết bái đi đâu mà tìm trần vũ lặng thinh suy nghĩ ba liêm nhìn chàng ấp úng nói tôi hỏi cái này ông đừng buồn có phải bà đã giận ông mà bồng em đi như vậy không? không phải vậy đâu Ông bà, đứa bé là con ruột của tôi và bọn kia âm mưu bắt cóc nó. Trời ơi, vậy thật sao ông? Bà Liêm nghe tin đó như xét đánh bên tai. Nếu vậy ông cũng là đồng lõa trong vụ bắt cóc này vì ông đã đưa bọn chúng đi rồng giềng. Ông lấp vấp vào Trần Vũ. Trời ơi, thật không ngờ tôi đâu có biết chuyện ghê gớm như vậy. Ông cũng hiểu dùm là họ muốn tôi đưa đi chứ có biết ất giáp gì đâu. Trần Vũ biết ông sợ liên lụy nên nói ngay để trấn tĩnh ông. Ông bà khỏi phải lo điều đó. Tôi biết rảnh rẽ bọn chúng rồi Ông không bị tội gì đâu Tôi chỉ yêu cầu ông giấu nhẹm chuyện hôm nay là không được tiết lộ cho người thứ hai nào biết Bà Liêm vẫn chưa hết sợ Tôi không nói với hai đâu Bây giờ ông cần gì tôi cũng cố gắng giúp ông Trần Vũ vui mừng nói Tôi nhờ ông ba Đưa dùng đến rồng giềng để tìm con tôi Trần Vũ đang nghĩ kỹ chẳng đến rồng giềng hỏi thăm thiếu phụ kia và bọn hai quỳnh Thế nào cũng bị dân chúng nhỏ ngó nghi ngờ Đem ba Liêm theo Ông sẽ theo dõi tung tích bọn chúng dễ dàng hơn Và muốn ba Liêm yên lòng, khỏi sợ lỗ ngày công, Trần Vũ tiếp. Ông ba coi đi, tôi sẽ tùy theo tiền công mỗi ngày mà trả cho như đã muốn trước nghe này. Xin ông ba ăn lòng. Ba Liêm nhìn Trần Vũ lộ vầy biết ơn. Bây giờ chẳng bắt buộc gì ông cũng phải nghe theo. Miễn sao tránh khỏi liên lụy. Trần Vũ cư xử như thế thật đáng quý biết chừng nào. Thấy chàng có lòng tốt, ba Liêm cảm kích lắm. Ông nói vậy chứ tôi có lòng dạ nào mà nhận tiền của ông. Tôi xin thề sẽ hết lòng giúp ông tìm được cháu